hồi ức lính chiến mời các bạn nghe tiếp phần ba trong tập hồi ký của bác hai ruộng tên thật của bác là trường tồn trần đánh nở hoa trong lòng địch tiểu đoàn bốn đấu với một sư đoàn của bọn phốt ở kỳ trước các bạn đã biết sau cả tháng trời truy đuổi tụi sư đoàn năm mươi lăm phớt thì trung đoàn của chúng tôi được rút về phum caria chúng tôi đã đóng quân tại đây khoảng chừng ba ngày để củng cố và lấy lại sức được dân cho mấy con bò xẻ thịt chia về mỗi trung đội được mỗi trung đội khoảng vài ba kg rồi chúng tôi kho thật mặn để ăn dần trong chiến dịch lãnh bổ sung đạn lựu đạn đạn cối thuốc hút bột ngọt v v sang chiều ngày thứ ba thì chúng tôi chuẩn bị vắt cơm cho ngày hôm sau sẽ hành quân đánh vào cứ của tụi phốt chúng tôi chuẩn bị vắt cơm từ chiều đến không giờ Thì chỉ ả tiểu đoàn tập đoàn ợ được được p phát phân phát lại và lệnh là lúc chạy tại đạn đạn kiểm tra xem có còn phát ra tiếng cối nồi cái tiếng Và Và nào hành còn động không Nhất là mấy anh em gánh đạn và những anh em được phân công Mang theo nấu cơm. Từ cái cách mang bao xe đạn cho đến bình tông nước đã được bố sườn hướng dẫn mang như thế nào để không phát ra tiếng động lúc hành quân chỗ theo cách Cho thế h có cơm c mấy tra Từ để Đã Để Xem em em ra ra bao xe bố huy của tiểu đoàn chỉ phổ biến là tiểu đoàn bốn sẽ hành quân đi sát địch chỉ cách chừng một trăm mét thôi những anh nào mang nồi mà phát ra tiếng khua thì phải lấy cái lá cây chêm thêm vào cho nó êm để bổ sung đạn cho khẩu đội cối anh em bộ binh mỗi người phải gánh thêm hai quả cối sáu m ư t để gánh hai quả đạn cho êm mỗi người đã phải lấy cái dây cột vào cái đuôi hai quả đạn rồi quàng qua cổ cứ mỗi đại đội mang thêm được khoảng chừng tám mươi hai quả cối sáu m ư t ly còn cái bao xe đạn thì cũng phải mang cho đúng vị trí không được mang xề xệ như hình ảnh của bộ đội thời bình hiện nay khi đi dã ngoại vì khi mang cái bao xe đạn thấp như vậy hành quân nó sẽ đập vào bụng nghe phạch phạch mà ban đêm thanh vắng kê tiếng động nhỏ là sẽ vang rất xa còn nếu như mà mang cao quá thì cái bao xe nó lại sẽ ép vào ngực rất khó thở bình tông thì cũng phải đầy nước và mang đúng ở vị trí ngang hông không được mang bình tông ở phía sau mông khi hành quân thì sẽ nghe cái tiếng nước ở trong bình nó khua óc ách nói chung khi kiểm tra tiếng động xong bố s ư ờ n g còn nhắc nhở khi hành quân tuyệt đối phải im lặng giữ bí mật không được nói chuyện không được hút thuốc truyền lệnh khe khẽ đủ để một người nghe vì đơn vị sẽ phải hành quân qua ngay sát với bọn địch lệnh xuất phát trung đội trinh sát đi trước kế đến là đại đội một khẩu đội 12 ly t á rồi đến đại đội hai đại đội ba và cuối cùng là đại đội bốn hỏa lực bố sườn đi sau cánh trinh sát trinh sát vừa bám địch vừa tránh mìn cũng là vừa dẫn đường lúc này trăng cuối tháng cũng đã bắt đầu nhô lên tiểu đoàn bốn của chúng tôi bắt đầu lần mò theo con đường mòn vào khu rừng trồi toàn cây sim mua khi gần ra tới cây chẳng trống thì trời lại đổ cơn mưa mùa hè đầu tiên lất phất nhẹ vừa đủ để làm ướt vai áo cơn mưa và đắm mấy phút qua trăng lại sáng lúc đang hành quân qua khu rừng sim tôi còn thấy thủ trưởng mai dừng lại hái hoa sim để cài lên trước nón mềm tiểu đoàn bốn của chúng tôi cứ đi men theo con đường mòn về hướng con suối đến cái đám ruộng khô và chống trải cặp theo bờ suối thì cả tiểu đoàn đi nép vào bìa của chàng ruộng cạnh một cái phum hoang nhìn vào dưới ánh trăng thấy cây xoài cây t h t nốt và có cả nhà dân ở trong phum cặp theo một cái chàng ruộng trống bỗng thấy phía trước dừng quân lại anh em lại cứ tưởng là được giải lao thế là nằm lăn ra đất mà ngủ tuy được tạm dừng hành quân hai ba ngày để lấy lại sức nhưng chúng tôi vẫn phải gác suốt đêm vì bọn địch liên tục mò vào để trinh sát ta bọn sư đoàn năm mươi lăm của phốt này cũng lì lắm ban đêm cánh trinh sát của bọn chúng dám mò vào đến tận giao thông hào của ta rồi mới chịu bò ra sáng ra thì chúng ta mới phát hiện được chúng nhờ vào những dấu vết của bọn chúng để lại anh em chúng tôi vừa tưởng là được giải lao đang tính nằm lăn ra đất ngủ thì có thông tin xuống truyền lệnh của bố sườn gọi trung đội cơ động của chúng tôi nhanh chóng lên đầu để tăng cường cho cánh trinh sát chúng tôi phải người này kéo chân người kia gọi dậy thì anh em mới tỉnh dậy rồi khẩn trương vận động lên phía trước khi chúng tôi lên tới nơi thì mới biết là trinh sát đã phát hiện ở phía trước có địch chúng tôi bấy giờ nhìn qua bên kia suối thì thấy bọn địch đang sắp thành hàng một rất đông nối đuôi nhau đi từ phía cái ngọn đồi cao nhất ở khu vực đó bên kia con suối cạn rộng khoảng mười mét bọn chúng đang từ trên ngọn đồi đi vòng xuống phía suối rời chúng men bên phía chân phải của đồi để đi ra hướng đông chúng tôi nhìn thấy bọn chúng rõ mồn một, một vì chăng lúc này đang sáng và chắc chắn là bọn chúng cũng sẽ nhìn thấy chúng tôi đang sắp hàng một ở bên này suối cặp theo cái bìa chẳng trống bấy giờ bố sường truyền lệnh không được bắn cứ ngủ im lần đầu tiên nhìn thấy bọn địch đông qua mà lại quá gần rồi l ạ còn không được nổ súng tôi nói thật lúc đó sợ run cả người gần như cả trung đội trinh sát và trung đội cơ động của chúng tôi người nào cũng vậy hết khi tên phút cuối cùng vừa đi khỏi thì bố sường ra lệnh cho trinh sát và đơn vị lập tức cơ động hành quân băng qua suối theo cái con đường mòn cắt qua đó con đường mòn băng qua cái dãy trồng cây thuốc lá đã thu hoạch xong bấy giờ chỉ còn những cái gốc cây thuốc lá dẫn thẳng lên trên ngọn đồi nơi bọn địch vừa từ ở trên đó xuống dẫn đầu là anh ngọc còn gọi là ngọc đen là trinh sát anh cũng là người đi đầu và là người đầu tiên đã phát hiện ra bọn địch mà không nổ súng kế tiếp là bú sườn tay cầm khẩu k n ă qua suối khi qua đến bờ suối thì gặp một tốp địch khoảng chừng bảy hay tám tên đang ngồi rửa mặt ở bên suối khi thấy chúng tôi đi đến bọn chúng g ạ t qua hai bên để nhường đường cho chúng tôi đi qua suối bọn này có lẽ lúc bấy giờ vẫn tưởng chúng tôi là một đơn vị của bọn chúng rồi bọn chúng tiếp tục đi về phía con đồi ở hướng bắc ở bên này suối bên phía tay trái chúng tôi có một tên còn dùng khẩu ak bán gấp đẩy cái nòng súng vào một anh lính chính xác anh này lấy cái tay gạt nòng súng ra không nói không rằng gì hết cứ im lặng mà đi qua suối đi qua cái bờ suối bên kia nước suối cũng chỉ ngập quá đổ gối một chút vì b â y giờ đang là mùa khô khỏi nước là đến cái bờ suối cao khoảng chừng năm mét t h o a y thoải dài cũng kéo dài cỡ khoảng mười mét lên bờ đó là một khoảng đất trống bằng phẳng cũng trồng thuốc lá đã thu hoạch xong bố sường đứng trên đó nhanh chóng bố trí quân l u ồ n trung đội của trinh sát sẽ nằm ở phía trái con đường mòn và bố trí cặp theo bờ suối trung đội cơ động của chúng tôi bên phía phải con đường mòn anh em chúng tôi vào vị trí rồi sẵn sàng chiến đấu theo tư thế quỳ gối dọc theo cái mé bờ suối kế tiếp trung đội của chúng tôi là khẩu đội m ư ly t rồi lần lượt là đến đại đội một lên ngọn đồi đi về phía bên tay phải tiếp theo là đại đội hai rồi đến đại đội ba tạo thành một cái vòng tròn kín quanh ngọn đồi đã có sẵn công sự vững chắc toàn là công sự chữ z do bọn địch đào sẵn để lại lúc bấy giờ chỉ có trung đội trinh sát và trung đội cơ động cùng với mười hai là nằm ở bên bìa suối chống không có cái công sự nào hết cánh trinh sát thì cũng mò được một cái công sự gác của bọn địch để lại cũng hình chữ z cuối cùng là đại đội bốn hỏa lực cùng với thủ trưởng mai đi cùng với đại đội bốn khi qua suối thì đại đội trưởng ngô xanh còn cẩn thận cởi giày ra cho khỏi ướt và cả anh hoàng là y tá tiểu đoàn cũng cởi giày ra bố s ư ờ n đứng ở bên này rậm hai chân rồi nghiến răng chửi ư nhanh lên chúng nó đang ở sát bên đích không dám la lớn khi qua suối rồi ngô xanh còn quay qua hỏi bố s ư ờ n bên bên hông mình là cái phung hoang có dân ở hay sao ấy mà nghe có cả tiếng người nói chuyện và có cả tiếng đàn bà nữa nghe vậy bố s ư ờ n chửi nhanh lên toàn là địch không nó ở đó mà còn mê đàn bà nó cho mày thấy bà luôn bây giờ rồi bố chỉ cho ngô xanh vào cái bờ suối trống ở trước mặt chúng tôi và lệnh cho ngô xanh khi nghe súng nổ là phải lập tức bắn cấp tập t r ú n g vào cái mục tiêu bên bờ suối này ngô xanh lúc b â y giờ còn đưa cái nắm đấm lên ra giấu là chắc ăn bố cứ yên tâm thế là tất cả ba khẩu cối sáu m ố t của ba đại đội và toàn bộ đạn cối của anh em bộ binh mang theo được bố sườn ra lệnh tập trung lại một cái bãi đất trống ở phía sau ngọn đồi gần nhánh của con suối cạn bố sườn cũng đi vào đó chỉ cho chỗ đặt cối cả khẩu cối tám mươi hai do trung đoàn tăng cường và một khẩu cối tám mươi hai nữa của đại đội bốn cũng gom về đó luôn địa hình ở khu vực này chỉ có ngọn đồi mà tụi phốt vừa rời đi và hiện nay chúng tôi đang chiếm lĩnh ngọn đồi toàn cây to phủ kín chỉ có cái khoảng trống đó là có thể đặt cối để bắn được nên cả hai khẩu cối tám hai và ba khẩu cối sáu mươi mốt đều được bố sường cho đặt ở đây cơ số đ à n thì cũng khá nhiều do là số đ à n cối được anh em bộ binh mang hộ cứ mỗi người hai quả cối sáu m ư t cột dây quàng cổ tổng cộng cũng có khoảng bốn năm mươi quả cối tám hai và có tới gần hai trăm năm mươi quả cối sáu m ư t khi quân ta vừa qua khỏi suối được chừng ba phút thì ở cái phía phung hoang mà chúng tôi vừa nằm ngủ la liệt sát bên đó nơi mà ngô xanh còn nghe có tiếng phụ nữ nói chuyện bọn địch tuôn giận đùng n h i ệ t chúng hút thuốc đỏ trời rồi cười giỡn rôm giả đi lại chẳng có đội ngũ gì hết chắc phải tới hai ba trăm tên dì đặc như một đoàn kiến đen bọn chúng ra đứng đây ở cái t r ẳ n g trống bên bờ suối ngay trước mặt chúng tôi chúng cũng nhìn thấy chúng tôi đang ngồi trên cái bờ cao ở bên này suối lúc đó trăng cũng khá sáng chúng tôi đội mũ cối còn bọn chúng nó thì đội nón vải đen của quân trung quốc lúc đó thì tụi buôn phố toàn đội cái nón mềm màu đen áo quần màu đen chứ không có màu xanh rêu như sau những năm 82. dù là ban đêm có trăng nhưng cái màu áo bộ đội màu xanh rêu thì khi nhìn cũng có vẻ giống như màu đen của bọn chúng nhưng mà cái dạng mụ cối chúng tôi và cái nón vải trung quốc của bọn chúng thì không thể lẫn đi đâu được thế mà không hiểu tại sao chúng nó lại không phát hiện ra chúng tôi dù chúng tôi cứ đang ngồi sưng d ữ n g ở trước mặt súng thì chĩa về phía chúng chúng tôi cũng không thể hiểu nổi r ồ i thấy bọn chúng a o a o lội qua cái con suối cạn leo lên cái bờ suối dốc cao chúng c ứ sổng lưng đi về phía trước mặt chúng tôi ở trên bờ cái suối cao thoai thoải trống trơn dài có tới hơn chục mét đám đi đầu bây giờ chỉ còn cách chúng tôi chỉ chừng ba mét mà có thể còn gần hơn nữa thì lúc b â y giờ anh nguyễn văn mót với khẩu b 4 1 ở trong tay ở cái tư thế quỳ bắn nòng súng và quả đạn hướng lên trời rồi anh từ từ hạ trúc thấp nòng để quả đ ạ n b 4 1 khỏi rớt ra khỏi nòng trước khi bóp cỏ khi nòng súng hạ v ừ a t ầ m thì một luồng lửa xanh phút ra quả đạn nổ giữa cái đám đông của bọn địch gần như đồng thời súng của chúng tôi đ ồ n g lạt o nổ bọn địch ngã như lá rụng lăn rớt lại xuống suối rồi khẩu mười hai ly tám bắn một trang dài vào đám bọn địch đông dày đặc chỉ một loạt đạn thôi là bọn chúng khi bị chúng tôi bắn bất ngờ có nhiều tên cắm đầu chạy ngược lại cái phum hoang nhưng vì thấy đạn mười hai ly tám bay đỏ lưu ngang bụng nên bọn chúng đã không dám chạy mà nằm xuống ở cái bãi trống để rồi bọn chúng sẽ chết vì đạn cối sau đó sau khi đã nổ một loạt đạn đầu thì nghe bố s ư ờ n la lớn từ ở phía trong chùa trinh sát và cơ động cả mười hai ly tám rút vào ngọn đồi thế là anh em chúng tôi nhanh chóng chạy vào băng qua cái dãy t h u lá rồng c ừ n g ba chục mét vừa đến ngọn đồi là thấy hàng loạt pháo khối nổ rin trời cối rớt ngay trước mặt nơi chúng tôi vừa ngồi lúc nãy chúng tôi chỉ nhìn thấy hàng lửa răng như sâu chuỗi liên hồi vừa cối ta vừa cối của địch nã vào đó cối của ta thì nã vào suối và vào phía bên kia bờ còn cối của bọn địch thì nã vào chỗ chúng tôi vừa ngồi lúc nãy lực lượng của bọn địch sau này chúng tôi mới biết là bọn chúng có tới cả một sư đoàn tại đây vì thế mà súng cối của bọn chúng nhiều hơn hẳn chúng tôi có thể đến gấp hai ba lần cùng tội cho những anh em ở 12 ly 8, vừa bố trí ở đó thì lại rất gần ngọn đồi ở phía bên kia suối vì vậy chỉ cần nghe tiếng 12 ly 8 khạc một loạt là bọn địch đã bắn trả ngay vào đó một trái b 4 0 Cũng may là anh em không may em ai là bị tiểu h ư ơ n g đoàn bốn của chúng tôi nhờ có đại đội trưởng ngô xanh và cả anh chị là đại đội trưởng của đại đội ba dày d à n kinh nghiệm điều chỉnh cối nên cối của ta bắn rất chính xác và cấp tập rất nhanh ngay vào đúng đội hình của bọn địch từ những loạt đạn đầu bọn chúng nằm lại ở cái t r ẳ n g trống vì bị 12 t ly t khạc lúc đầu đạn lửa đò trời nên bọn chúng không dám chạy phải nằm xuống tại chỗ thì lại dính đạn cối đạn cối có rất nhiều mảnh khi gặp đất cứng no phang săn sát cái mặt đất xung quanh cái điểm nổ phát huy được hết uy lực vì thế bọn chúng chết nhiều lắm còn anh em chúng tôi còn sống là phải nói nhờ bố s ư ờ n đã ra lệnh kịp thời chạy nhanh vào phía trong ngay sau khi chúng tôi bắn một loạt đạn đầu chúng tôi vừa chạy khỏi cái nơi nổ súng trượt t r ư ờ n g 10 mét là cối của bọn chúng đã rớt ngay vào có chỗ đó lửa đỏ rực. sau một chập bị đánh bất ngờ bọn địch đã hoàn hồn trở lại cái đám địch mà bọn chúng hành quân đi ra bây giờ bọn chúng quay lại cùng với cái đám đang có sẵn ở lại chúng vây chặt lên chúng tôi rồi chúng gào thét vang rừng c h u c h u c h u khắp rừng xung quanh chúng tôi chỗ nào cũng nghe thấy tiếng chúng hét rồi cối dkz các loại bê chúng nã liên tục lúc này thì tiểu đoàn của chúng tôi đã nằm gọn ở trên ngọn đồi và đang bị bọn chúng bao vây chặt trận đánh đã bắt đầu từ khi anh mốt khai hỏa trái b bốn m lúc n giờ kém m ộ phút sáng sau khoảng n phút thì bọn địch bắt đầu phản công nơi ở cái p h u n hoang đó có một khẩu dkz tám từ đó bọn chúng bắn qua chúng tôi nhưng vì bọn chúng ở dưới thấp chúng tôi ở trên cao nên bọn chúng bắn có tới bốn năm chủ quả mà chúng tôi không c ó a i bị thương vong từ khẩu dkz đó chúng cứ bắn liên tục cho đến khi trời sáng tỏ thì anh kính là lính trinh sát từ công sự của mình ở bên bờ suối đã nhìn thấy nơi đặt khẩu dk khẩu đội này do bọn phốt nữ điều khiển khẩu dk cũng chỉ cách công sự của anh chừng trên dưới hai trăm mét anh kính đã bắn một phát b bốn mươi một trúng vào đó và từ đó khẩu dk cầm họng chúng tôi được lệnh của bố sường phải tiết kiệm đạn ak và bạn b 4 0 chỉ được bắn khi nào bọn chúng sung phong đến gần bắn là bọn chúng phải gục ngã ngay trước mặt mình bọn chúng đã tổ chức sung phong tất cả ba đợt đợt một bọn chúng hô chu chu chu v a n g khắp cả rừng và bắn đủ các loại súng từ dkz cho đến các loại cối 82 ly và cối 61 ly vào vị trí đồi của chúng tôi vì là nơi đóng quân của bọn chúng nên bọn chúng rất biết rằng chỉ có một khoảng trống duy nhất ở phía sau ngọn đồi là nơi chúng tôi có thể đặt cối được thôi đàn cối của bọn chúng lại nhiều hơn chúng tôi vì bọn chúng ở cấp sư đoàn còn bấy giờ chúng tôi chỉ là một tiểu đoàn bọn chúng đã phản cối khá chính xác trong đợt phản cối đầu anh em chúng tôi cũng đã bị thương vong nhiều chủ yếu là ở bộ phận bắn cối tập trung khi thấy bọn chúng phản cối ngay vị trí qua loạt đ ạ n đầu cấp chỉ huy bắn cối đã lệnh cho anh em bỏ vị trí cối chạy ra xuống dưới cái suối cạn để ẩn nấp bọn chúng phản c h i t chính xác làm cho các khẩu cối của ta ngã luôn khi cối của bọn chúng ngưng nổ là lại cho anh em lên dựng và trình lại cối rồi nhanh chóng bắt cất tập lại một loạt nữa sau đó lại bỏ cối nhanh chóng chạy vào cái con suối cạn nằm ẩn nấp tiếp cứ thế trung dừng thì lại lên bắn rồi c h u n g bắn thì lại lao về phía suối cạn để nằm ẩn nấp các cầu cối của ta đã bắn hết đạn mỗi khẩu chỉ còn chừa lại có hai trái cầu cối của đại đội một chúng tôi mang theo tám mươi hai quả anh nam còn gọi là nam địa bàn tiểu đội trưởng và anh sơn gọi là sơn cối và anh đ í c thẹo ba ảnh đã bắn hết tám mươi quả đạn cối sáu mươi mốt chỉ chừa lại có hai quả tiểu đoàn không cho bắn nữa để dùng phòng thân còn súng bộ binh ak của bọn địch do bọn chúng rất đông nên mỗi lần mà chúng hô xung phong trô trô là tiếng súng ak rộ lên công dứt nghe như tiếng mưa rất khủng khiếp chứ không phải là nghe thành từng tràng đạn liên thanh nữa lá cây cành cây cứ bị đạn nó tiệt đứt ào ào rơi trên lưng áo chúng tôi đang nằm sát mặt đất trung đội cơ động và cánh c h i n h s á c của chúng tôi rút vào sau nên không có công sự mà phải nằm mọp sát với mặt đất chúng cứ hô xung phong và bắn cấp tập như vậy nhưng chúng tôi chờ mãi mà chả thấy thằng nào tràn lên khi trời sáng dần thấy chúng hô xung phong lần thứ hai cũng vang rừng và bắn như mưa rào rồi chúng cũng nằm im không thấy có tên nào dám chạy xung phong ảo lên té ra là cái bọn này nó hô xung phong để áp đảo tinh thần chúng tôi để bọn chúng có thể bò vào cái chẳng trống để lôi xác đồng bọn phải ba lần xung phong như vậy bọn chúng mới lấy hết xác lần thứ ba cũng thấy bọn chúng hô vang trời như vậy nhưng bắn ít hơn chúng tôi thì vẫn cứ nằm chờ nhưng bọn chúng lại rút lúc này là vào khoảng 1 0 ờ i giờ ba sáng chúng tôi nhìn thấy bọn chúng sắp thành hàng một đen kịt vừa khênh vừa cáng nhau cách chúng tôi khoảng 5 0 0 m é t chúng tôi báo cáo lên bố s ư ở n g bố đi ra nhìn xem rồi đứng chắc lưỡi mình hết mé n ữ đạn cối rồi tụi bây ơi điền lên trung đoàn thì trung đoàn cũng hết đạn cối luôn vì lúc trước đó thì trung đoàn cũng đã bắn chi viện cho chúng tôi suốt trận đánh trần này bên cạnh kinh nghiệm chỉ huy của bố sường đã không cho lệnh nổ súng ngay khi chạm địch mà bố đã rất tỉnh táo phán đoán là bọn địch vẫn chưa phát hiện ra ta nên đã lợi dụng ngay thời điểm đó để cho quân ta nhanh chóng vận động lên hướng đồi nơi có công sự của tụi nó và ở trên cao thuận lợi rồi lúc đó mới nổ súng thì cũng có một phần công bằng là chúng tôi đã có phần gặp may khi nhờ địa hình của chúng tôi ở trên cao và có cái bậc ruộng thuốc lá nên bọn địch bắn như đồ đạn cũng không trúng chúng tôi và có lẽ bọn này b â y giờ cũng không xác định chính xác được quân số của chúng tôi nên chúng cũng không dám xung phong lên quyết liệt sau trận đánh thì cả ba bộ phận ở bên ngoài chỉ có mình anh hòa anh là người củ chi là bị thương nhẹ do bị trúng mảnh cối ở từ sau lưng phang tới sau khi có lệnh rút vào phía trong thì chúng tôi chạy nhanh vào để tránh cối của ta và cả cối của địch khi chạy tới ngọn đồi thì tôi phát hiện ra cái công sự chữ z ở dưới một cái gốc cây khô cao sừng sững nơi miệng công sự thì thấy thủ trưởng mai đã hy sinh gục xuống bờ công sự còn ở bên trong công sự thì phạm năm là liên lạc của thủ trưởng cũng đang bị thương tôi nằm sát dưới cái gốc bụi tre gần đó đợi cho bọn chúng bắn ngớt một loạt hỏa lực bê và cối vào ngọn đồi gốc cây khô lại hứng thêm một trái b bốn mươi nữa lúc bây giờ tôi mới bò đến m i ệ n g công sự và ôm thủ trưởng lên để nằm ngay ngắn gần đó sau đó nói phạm năm cố bò lần ra cửa hầm và đợi cho khi bọn chúng tạm ngưng không bắn nữa thì tôi nhảy ra và phạm năm ôm chặt lấy cổ tôi rồi cứ thế tôi cõng năm chạy vào trong nơi con suối cạn để cho quân y của tiểu đoàn băng bó vết thương bấy giờ đang chảy máu đầm đìa rồi trở lại cõng thêm anh hòa vào nơi quân y cứ mỗi lần mà bọn phốt thấy tôi nhảy ra khỏi cái miệng công sự là chúng lại bắn nhưng tôi cũng nhanh chân cõng được thương binh và chạy mất vào trong lúc cõng phạm năm thì tôi còn bị một quả cối sáu mươi mốt rơi ngay gần đường tôi đang chạy chỉ cách chừng một hai mét nghe k á i bịch cả hai đứa chúng tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy nó đang xì khói mà lại lép không nổ đúng là hú vía hai thằng chúng tôi đã quá may mắn khi rút quân về cứ thì phạm năm mới cho biết là nếu như thủ trưởng mai khi nghe tiếng súng nổ ông nhảy vào công sự thì người hy sinh có lẽ lại là phạm năm nhưng lúc đó thủ trưởng mai đang đứng kế bên t h ấ phạm năm trận đầu lớ nga nôi ngớ chưa biết phản ứng ra sao nên đã nắm cổ xô phạm năm cắm đầu ở trong công sự rồi ông mới nhảy vào hầm sau phạm năm đã chỉ bị thương ở chân do cái chân còn ló ở trên công sự còn thủ trưởng mai thì hy sinh vì bị một mảnh cối xuyên từ dưới cằm bên trái lên tới đỉnh đầu bên phải một quả đàn cối sáu mươi mốt ly đã nổ cách miệng công sự chưa tới một mét hình ảnh một thủ trưởng đại úy chính trị viên của tiểu đoàn lo cho người lính trẻ liên lạc của mình mà hy sinh khiến chúng tôi rất kính phục không bao giờ quên sau đó thì bố sường và anh chính đức là trung đội phó trinh sát cũng ra chào thi hài của thủ trưởng khi tiếng súng đã tạm yên bố s ư ờ n g thì cứ đứng lặng yên rơi nước mắt hồi ức lính chiến xin được chia sẻ thêm một chút hiện nay bác phạm năm đang ở thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh hôm cùng với các bác đi xuống nhà bố s ư ờ n g lúc kể lại chuyện này bác năm đã nghẹn lời khi kể về người thủ trưởng đã hy sinh để cứu mình sau đó thì bố s ư ờ n ra lệnh cho trung đội của chúng tôi và trung đội trinh sát chuẩn bị mở đường máu để vượt lại qua con suối để đưa hai mươi lăm c á n cả thương binh và hai tử sĩ của đơn vị về caria nơi trung đoàn đang đóng quân chúng tôi ai nấy nhìn nhau ngó cái con suối rộng và bên kia suối là cái bờ cát chống trại rộng tới cả trăm mét mới tới được cái phum hoang mà bọn địch thì đông nghẹt mà mở đường máu chạy vượt được qua đó thì khó mà có ai có thể sống sót bấy giờ anh mót lấy cái gói thịt bò kho mặn để ăn cả tuần và bao thuốc lá ra rồi bảo anh em tụi mình có gì ăn hết hút hết đi chút nữa mở đường máu có chết cũng không thành ma đói thế là anh em chúng tôi chén sạch hút sạch cả mấy bao thuốc lá vàm cỏ sau đó xuất phát ra lại bờ suối tới cái chỗ dãy thuốc lá mà vị trí nổ súng đầu tiên vào bọn địch thì thấy mặt đất ở chỗ đó đã bị cả hàng trăm quả đạn cối băm nát như vừa mới cầy bừa xong nếu lúc đó không có lệnh giúp vô kịp thời từ bố sường thì có lẽ chúng tôi đã nát thây ở nơi đó đến cái c h i ể n suối nơi bọn địch đứng thì thấy máu loang lổ trên cát vàng và đoạn suối rộng khoảng mười mét sâu tới quá gối dài tới hàng trăm mét nước suối nhuộm đỏ mổ máu như là vừa giết mổ trâu còn ở phía bên kia suối là những vệt cát nhuộm đỏ máu để lại do bọn địch lôi xác chết của đồng bọn chúng tôi thu được một số chiến lợi phẩm còn sót lại rơi vãi ở trên bãi cát lúc đang chuẩn bị vượt suối thì gặp ngay anh em của tiểu đoàn năm đã đến kỳ viện trời chúng tôi mừng hết lớn vì biết mình sống rồi lúc đó chúng tôi cũng mới biết là bọn địch nó đã rút chạy rồi chúng tôi rút về cái p h u n g hoang khi đi dọc theo phum thì mới thấy công sự của bọn địch đầy ở trong phum vậy mà chúng tôi lúc đi vào chừng bốn giờ đêm cả tờ ràn đã sắp thành hàng một đi cách đó có thể chưa đến một trăm mét mà hai bên không nổ súng đến phía dưới cái tán cây xoài to thì phát hiện thêm một cái công sự nửa nổi nửa chìm nơi đặt khẩu dkz tám hai của bọn địch dấu máu cùng với quần áo xà rông bê bết máu vẫn còn vướng ở trên cành cây khẩu dkz 8 2 này đã bị câm họng lúc tờ mờ sáng khi bị anh kính phát hiện và bắn cho một quả b 4 1 chính xác vào mục tiêu khi chúng tôi đang từ từ rút ra vừa qua khỏi p h u ô n được chừng một trăm mét thì bất ngờ có một quả c ủ a á m m nổ ngay gần đội hình anh em cũng hoảng loạn vì mới thấy bọn địch đông n h ẹ t ở nơi đó anh em vội chạy tàn vào tìm các gốc cây để có chỗ ẩn nấp lúc này thì bố trường đứng thẳng người tay đưa khẩu k 5 4 lên trời tuyên bố đứa nào chưa bị thương thì ở lại đánh tiếp không được bỏ chạy anh em thấy vậy mới bình tĩnh quay trở lại đội hình nhưng đến khi gọi điện báo cho trung đoàn thì hóa ra đó là cối do trung đoàn bắn vì mới trước đó chừng ít phút thì tiểu đoàn bốn vừa báo cáo để xin cối của trung đoàn bắn vào địa điểm này khi thấy bọn địch đang sắp hàng để rút quân nhưng không ngờ tiểu đoàn bốn đã đến đó và bọn địch thì đã rút chạy còn có một đơn vị nào đó của trung đoàn 775 sớ rớ ở cách trận đánh chỉ chừng một cây số về phía tây bắc cũng đã bị trung đoàn cho vài ba t r á i cuối tám hai ly luôn là oải o á i chúng tôi đi được khoảng một cây số là về đến chùa nơi đây được nhiều người dân thanh niên phụ nữ chạy ra khiêng cáng thương binh giúp chúng tôi và những người dân còn mang cả chuối dừa đã chặt sẵn rồi nước thốt nốt ra tiếp tế cho chúng tôi đúng là mừng hết lối bởi lúc đó anh em chúng tôi đang trong cơn khát nước anh em chúng tôi bình tông nào cũng đã sạch nước vì khi bị cối và các loại đạn hỏa lực như b 4 0 b 4 1 n ổ quá gần sức ép của chúng làm cho chúng tôi phải há mồm ra sau tiếng nổ và quần áo nó cứ bay phành phạch sau mỗi lần tiếng nổ sát bên người vì vậy sau lặt chúng đầu là thấy ai cũng lôi bình tông ra uống cạn hết nước vì bị sức ép cơ phải hả họng ra khổ hết cả cổ họng sau này khi liên kết lại các sự kiện thì chúng tôi mới hiểu ra tại sao chúng tôi sắp hàng bột sổng lưng tức là cứ thẳng lưng tự nhiên mà đi đấy đi vào ngay giữa cứ của bọn địch mà bọn chúng lại không nổ súng khi nhìn thấy chúng tôi xuất hiện cả trăm người ở trong cứ của chúng câu chuyện rất khó tin nhưng lại là sự thật có lẽ lúc đó Quân tư trang cả nón cối của anh em. sau này khi truy đuổi bọn chúng thì anh em của trung đội trinh sát của tiểu đoàn bốn khi hành quân ở bên này bờ suối phát hiện ra ở phía bên kia có hàng quân cũng đang hành quân nhìn thấy nón cối nhấp nhô cánh chính xác của t i u đoàn bốn đã tưởng là quân ta sáp đến gần thì bị bọn địch bắn cũng may mà không có thương vong vậy là trong đám địch cũng có nhiều tên đã đội cái nón cối chiến lợi phẩm của ta bị bọn chúng thu được vì vậy đến khi chúng tôi xếp thành hàng một đội nón cối lúc trời sáng trăng đi vào cứ của bọn chúng thì bọn chúng cứ tưởng cũng là một đơn vị khác của chúng lý do thứ hai là chúng tôi nhờ hành quân trước nên khi đến và đi vào cứ của bọn chúng rất may mắn cho chúng tôi là đúng lúc đó thì bọn chúng lại đang tập hợp chuẩn bị chuyển quân nên bọn chúng không có các sách khi chúng tôi đi vào giữa c á hai cụm đóng quân của bọn chúng nên cụm này chúng lại cứ tưởng chúng tôi là đồng đội đóng ở cụm bên kia của bọn chúng và ngược lại lúc đó thì bọn chúng có hai cụm một ở trong phum và một ở trên đồi đang di chuyển xuống sau này thì có tin là lúc bấy giờ bọn chúng định trầm năm giờ sáng hôm đó là bọn chúng sẽ đến tập kích nơi đóng quân của chúng tôi rồi chúng mới hành quân để rời cứ cứ của chúng tôi cũng chỉ cách cứ của bọn chúng chưa tới ba cây số đường chim bay còn trong tầm của c u i tám hai nhưng chúng lại không ngờ là chúng tôi đã đến tập kích chúng trước đến ngay lúc chúng mới hành quân ra khỏi cứ một tin nữa là tên sư trưởng và tham mưu của bọn chúng đã giả dạng làm dân chúng đến ngay ở trong phum kari ngay trong căn nhà đối diện với căn nhà của chỉ huy trung đoàn chúng tôi để nắm tình hình khi chúng tôi rời khỏi p h u n thì dân mới dám báo cho bộ đội biết tin sau này khi về nước gặp lại bố sườn bố chỉ giải thích một cách đơn giản tại vì cái mạng của anh em mình lớn hơn cái mạng của tụi nó nên nó chết nhiều hơn vậy thôi lúc bây giờ tôi mới nhắc lại bố Thì、cái lúc vừa mới nổ x u ố n g xong chúng tôi rút lên cái ngọn đồi thì tôi đang nằm gần chỗ bố sường chỉ huy tôi có nghe thông tin cứ gọi báo cáo về trung đoàn theo mật mã an châu nam định hà nội v v sau đó là nghe tiếng của bố sường nói thẳng vào trong máy luôn mà không cần mật mã gì hết bố bảo lúc đó tạo điên lên giật cái máy để gọi thẳng về trung đoàn luôn không có mật mã m ậ t meo gì hết chúng tôi b â y giờ nghe bố gào lên c h u n g đoàn bằng mọi cách cho q u ầ n chỉ viện nhanh lên chúng tôi đang bị chúng nó vây kín đồng n g h i ệ t các anh mà chậm chân là chúng tôi chú chết sạch bây giờ sau đó thì nghe tiếng trả lời trong máy anh cứ bình tĩnh đi anh trường nghe bố quát lên bình tĩnh cái cái con kẹt nếu sợ chết thì tôi đã không dám nhận nhiệm vụ dẫn tiểu đoàn vào giữa các đội hình của bọn địch để đánh từ trong đánh ra đâu các anh mà chậm chân là chúng tôi chú chết sạch bây giờ、đấy. tôi nhắc lại vậy bố ộ t r ư ở n g mấy cười lúc anh mai hy sinh anh em mình bị thương tới hai mươi mấy người rồi mà anh sáu thành là thiếu tá tham mưu trưởng còn cứ bảo tao là bình tĩnh bình tĩnh tao mới nổi điên lên tao chửi luôn sau đó thì nghe anh tư đáp là thiếu tá trung đoàn trưởng nói hơi anh sáu anh đưa máy cho tôi anh nói một hồi nữa là cái thằng ba sường nó quăng đầy thứ lên trên trung đoàn bây giờ tánh của bố sường là nóng như vậy đấy bố vẫn còn ấm ức trách chú n a m mân sư trưởng là tiểu đoàn của mình đánh lớn như vậy mà thời gian từ năm giờ kém mười lăm phút sáng cho tới chín giờ ba mươi bọn địch thì đông như vậy mà sao anh n a m mân điều hai khẩu pháo một trăm lẻ năm ly đi đâu mất mà không bắn chi viện cho mình được phát nào còn cả trung đoàn bảy bảy năm cũng lặn mất tiêu luôn chẳng có chi viện được gì tôi mới nói đùa tiểu đoàn của mình một mình chơi ngon tiểu đoàn mình chấp luôn cả thằng sư năm mươi lăm nói chung việc khỏi cần cả hai khẩu can ô n một trăm lẻ năm hỗ trợ luôn khỏi cần dùng tới thật ra thì sau này chúng tôi đều biết là hai khẩu một trăm lẻ năm ly lúc bấy giờ bố trí ở quá xa nên bắn mấy lần cũng không tới sau này thì qua ông anh của tôi đã từng là dân biệt đồng thành người có trong tấm ảnh chụp cùng ở trên nền video đấy ạ chung với ông sáu thành mới biết là ông sáu thành trước kia là dân anh chị bị đi tù nhưng bọn ngụy chúng lại đem nhốt chung ông sáu thành với cụ lê duẩn sáu thành là người đã dám đứng ra bảo kê cho cụ không thằng nào dám xả sẻ cụ nên cụ đã kết tình anh em hồi còn ở trong biệt đồng thành anh sáu thành đã là tham mưu trưởng lực lượng biệt đồng thành rồi cho đến khi đánh phốt mà ông ấy cũng vẫn chỉ là tham mưu trưởng của trung đoàn cấp bậc cũng chỉ là thiếu tá ngang với chú tư đáp nên chú sáu thành cũng có phần ngang ngang đúng bướng sau trận đánh thì tiểu đoàn của chúng tôi rút về phung caria đóng lại ở đó ngày đầu tiên buổi cơm chiều thấy đại đội vắng đi mất mấy người gồm anh an đại đội phó anh hợp y tá và hòa đều bị thương phải đưa đi viện của sư đoàn điều trị hai ngày sau thì được hậu cần của trung đoàn trở quà lên cho anh em chúng tôi ăn mừng chiến thắng để chào mừng ngày kỷ niệm ba mươi tháng bốn luôn và sư đoàn có thông báo là dân đã phát hiện ra bọn địch mang xác ra trôn ở một cái phung ầ n đó họ đếm được có tới trên một trăm bảy mươi ngư mộ mới tiểu đoàn cũng tổ chức lại củng cố đội ngũ cán bộ anh mơ được điều về làm đại đội trưởng đại đội một lên thiếu úy anh nguyễn xuân thiều là trung úy về làm chính trị viên của tiểu đoàn thay cho anh mai đại úy đã hy sinh còn anh dũng sáu quan về thay cho anh hợp y tá còn tôi thì anh mơ xuống làm công tác tư tưởng để điều tôi về làm liên lạc cho đại đội lúc đầu tôi đã không đồng ý tôi có trả lời với anh mơ là em không quen cái việc nấu nước pha trà để em lại trung đội chiến đấu chứ em không chịu về làm liên lạc của đại đội đâu anh mơ bây giờ mới nói nấu cơm nấu nước pha trà thì đại đội bộ đã có biên chế một anh nuôi rồi còn liên lạc ở đây là liên lạc trong chiến đấu chỉ huy rất cần một liên lạc để lúc nào khi có súng nổ là liên lạc phải chạy trước chỉ huy một trăm mét về phía súng nổ để nắm tình hình hoặc là một mình liên lạc phải chạy về phía sau có tiếng súng để nắm tình hình rồi quay về gặp đại đội để mà báo cáo tình hình lại anh mơ còn nói tao thấy cái mạng mây nó lớn lắm đã bị nó bắn chật mây mấy lần rồi mày làm liên lạc được đó. sau đó thì tôi mới nhận thấy chỉ huy rất cần phải có liên lạc dám đi trước cho chỉ huy đến những chỗ nào nguy hiểm đang nổ súng thì mình nhanh chóng chạy đến đó rất dễ bị ăn đạn từ phía địch và cũng rất dễ bị ăn đạn từ phía quân ta bắn lầm nhưng đây là một vị trí hết sức cần thiết vì thế mà tôi đã chấp nhận làm liên lạc chiến đấu cho anh mơ và anh long các bạn vừa nghe xong phần ba trong tập hồi ký của tác giả hai d u ộ n g xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nếu thay hay các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn